Trường 1416 Thức tỉnh Trong không gian tràn ngập sự xấu này, ánh mắt nóng bỏng và chút khen tị của mọi người đều nhìn về phía tiêu viêm đang ngồi xếp bằng bên trong cổ thụ Những người có thể tiến đến nơi đây đều đã nghe nói về Bồ Đề Tam Bảo Mặc dù không có chứng cứ cụ thể về việc ngộ đạo dưới gốc cây Bồ Đề Nhưng mà dù sao nó cũng có khả năng mang đến tiềm lực đủ để khiến cho mọi người phải phát cuồng Tại sao tiểu tử này lại chiếm được tiền cơ như vậy nhỉ? Cửu phượng sắc mặt âm trầm Với tính cách của hắn thì giờ phút này cũng nhịn không được ghen tị Một chỗ tốt như vậy cho ai thì cho Chứ không thể cho cái tiểu tử mán không vừa mắt này Mà lúc này thì lộ cười lộ vẻ ấm áp trên khuôn mặt hồn ngọc cũng đã phai nhạt đi nhiều Đồng thời không ngừng trả sát ngón tay Điều này chứng tỏ trong lòng bây giờ cũng không còn giữ được bình tĩnh như vẻ bề ngoài Vào thời điểm có thể đạt đến tiềm lực to lớn Thì bất cứ kẻ nào cũng không thể ngồi yên Nếu sớm biết như thế này Thì ta đã sử dụng không gian ngọc giản Để gọi cường giả trong tộc tới Giờ phút này Trong lòng hồn ngọc cũng có chút hối hận Nếu không phải cố kỵ cường giả hồn tộc Cùng cổ tộc có thể Dùng đột Thì tại thời điểm đột phá Thú triều Hắn đã sớm bóp ngọc giản không gian Để gọi cao thủ trong tộc tới giết chết tiêu viêm Trong các cường giả cổ tộc Đang đứng về phía tiêu viêm mà thôi Cho nên, hắn cũng không dám lỗ mãng, Bởi hắn biết được Đám người cổ tộc này Cũng có ngọc giản triệu hồi những cường giả trong tộc tới nơi đây Đến lúc đó Xảy ra tranh chấp thì thành tiện nghi cho người khác Hiện tại sự ối hận Của hồn ngọc cũng đã quá muộn màng Không gian này rõ ràng nào cái thế giới tự hình thành Mọi dao động cũng không có cách nào khuếch tán ra Thế nên hắn không thể tiếp tục đưa cường giả trong tộc tới Hồn Ngọc ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhìn về phía cửu phượng, hai người liếc mắt nhìn nhau và nhìn thấy lãnh ý của đối phương bất chợt cả hai người, không để cho người nào phát giác cái gật đầu phanh. Sau khi hai cái gật đầu đột nhiên, Hồn Ngọc cửu phượng di chuyển thân hình, trực tiếp hóa thành hai đạo hắc tuyến, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay xuất hiện dưới bồ đề cổ thủ, cả hai cùng vận chuyển đấu khí toàn thân, mạnh mẽ xuất ra một trường về phía tiêu viêm. Nhìn thấy hành động của bọn họ, hiện nhiên là muốn cường ngạc kéo tiêu viêm rời khỏi trạng thái ngộ đạo, hồn ngọc các ngươi dám? khi thân hình hai người hồn ngọc nào tới, thì đám Huân nhi cũng phát hiện được điều đó, lập tức sắc mặt huyền nhi trở nên biến đổi, nhanh chóng xuất ra hai đạo trưởng ấn, cho kim sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành đánh phía hồn ngọc và cửu phượng. nhưng đối với công kích của Huân nhi thì cả hai người hồn ngọc không hẹn mà lựa chọn việc không thèm để ý, bàn tay hai người bạo phát ra đối khí khủng bố, mạnh mẽ đập vào bồ đề cổ tụ âm âm. Một cái tiếng động trầm đục rất nhỏ lập tức vang lên. Thế nhưng hồn ngọc và cửu vượng không kịp lỡ lụt cười đắc chí, Cả hai người đột nhiên cảm giác thấy trên thân bồ đề cổ thụ. Tại lây mà thủ trưởng cả hai vừa công kích bụng ra một cái luồng kinh lực cực kỳ đáng sợ. Phù Thời điểm kinh lực đáng sợ như vậy bắn ngược trong mắt hồn ngọc và cửu vượng nhất thời xuất hiện vẻ kinh ngãi, Không kịp tránh lui thì đã bị cái cỗ kinh lực đáng sợ kia tràn vào cơ thể. Tất cả đồ ký phòng ngự đều bị phá hủy trong tích tắc Lập tức hai người bay ngược lại như diều đứt dây phun ra một ngụm máu tươi Vẽ ra một cái đường đỏ giữa không trung Nhìn thấy hồn ngọc cho tới cửu phượng Cơ hồ trong nháy mắt Hoàn toàn tan tắt Mọi người ở đây đều trở nên sững sờ Trời có chút kêu sợ nhìn về bồ đề cổ thủ Thế này quả nhiên không phải hạng vô dụng Ôi Đôi mắt xinh đẹp của Huân Nhi Chăm chú nhìn tiêu viêm bên dưới bồ đề cổ thụ, thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi lạnh lùng nhìn hồn ngọc cùng cửu phượng. Kim sắc họa diễn bập bùng trong mắt. Thấy bộ dáng Huân Nhi như vậy thì cường giả của hồn tộc cũng thiên như hoàng tộc trong lòng cũng cảm kinh. vội vàng tụ tập tại phía hồn ngọc cùng cửu phượng, xem bộ dáng nếu không hợp sẽ đánh một trận. Huân Nhi không nên vọng động, cổ thanh dương ngăn Huân Nhi lại. Ánh mắt nhìn về phía đám hồn ngọc không chút nào hiện giờ nơi này Hồn Tộc và Thiên Hoàng Tộc rõ ràng là bắt tay lấy nhau. Nếu thực sự phải huyết chiến thì chưa biết ai thắng ai thua. Nhưng điều quan trọng nhất, việc đó sẽ gây ra những chấn động lớn khiến cho Tiêu Viêm thức tỉnh. Vậy thì cái được cũng không bù lội cái mất. Đối với lo lắng của Cổ Thanh Sương, Quan Nhi đương nhiên rõ ràng. Bởi vậy nàng cái gật đầu chậm rãi rồi ánh mắt lạnh như băng quay đầu lại tiếp tục quan sát Tiêu Viêm. Phi, Hồn Ngọc cùng cửu phượng lấy đi. hay lau vết máu trên quái miệng. Đem bọt máu trong miệng nhổ ra ngoài Rồi nhìn về phía tiêu viêm Chỉ thấy hắn vẫn đang ngồi yên Trong bồ đề cổ thụ Sắc mặt cả hai liền chợt lên âm trầm Không ngờ đến như vậy Mà cũng không thể khiến cho thanh kia giật mình tỉnh lại Xem ra bồ đề cổ thụ Đang bảo hộ choán Tiểu tử này đúng là có vận chó mà Huồn ngọc cùng với tiểu phượng hiểu rõ Cái cỗ lực lượng phản kích lúc trước Tuyệt đối là do bồ đề cổ thụ Phát ra Nếu không mà nói Lấy lực lượng tiêu viên một người Các bạn không cách nào địch nổi hai người bọn họ liên thủ Nhưng biết thì biết Bọn họ cũng không có biện pháp Trải qua lúc trước giao phong bọn họ đã hiểu được Cho nói hai người bọn họ Xem như tất cả mọi người ở đây cộng lại Cũng không thể lay động một cành lá của bồ đê cổ thụ Đối mặt với sự bảo hộ của bồ đê cổ thủ Dù là trong lòng đối kỵ Của bọn họ bừng lên Thì cũng chỉ có thể ở đây mà đứng nhìn Đương theo sự an tĩnh của hồn ngọc Cựu phượng bầu không khí nơi này cũng trở nên nặng lề Hai phe đều nhìn về phía đối phương Không vừa mắt Vừa nhìn vài vị cương giả không thuộc về tam phương trận xoanh Cũng không dám tùy ý chen chân một loại tranh đấu này Một người liền đứng ở rất xa Tìm kiếm phương pháp rơi khỏi nơi này Bồ địch cổ thụ này tựa hồ với tiêu viêm Rất có hảo cả Không biết lúc trước xảy ra chuyện gì Sự theo tình huống bình thường tiêu viêm nên chìm bên trong ảo cảnh mới phải Cổ thanh dương liếc nhìn hồn ngọc đám người, sau đó quay lại nói với Huân Nhi "Ân, Huân Nhi khẽ gật đầu nói Nơi này tựa hồ không có cách nào đi ra ngoài Ta lúc trước đã thử qua, hiện tại không có thể nào có cách xé sách nửa điểm không gian liệt phục. Chỉ sợ chỉ có thể đợi tiêu hiểm ca ca tỉnh lại Cổ thanh dương gật đầu, hắn cũng đã thử qua, nơi này không gian cực kỳ chắc chắn Cho dù hắn có sử dụng toàn lực Cũng không có khả năng làm cho không gian dao động nửa điểm Hướng chi là xé sách Hiện tại chỉ có thể đợi May mà ở đây Sinh mệnh lực lượng cực kỳ lông đậm Chờ đợi một chút thời gian cũng không thành vấn đề Thả lần lúc này cũng mở miệng nói Muốn nàng vứt bỏ tiêu viêm mà đi Đó là chuyện không thể Trọng qua thời gian trong này nhất định là Phải cảnh giác đám sao hỏa kia một chút à, Mọi người nghe vậy cũng là chậm rãi gật đầu Đám hồn ngọc kia hiện nhiên là tâm bất tử. Cái gọi là dưới vô hồ đề ngộ đạo lân hồi có thể kịch phát tiềm lực đạt tới đấu đế Cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà bọn người kia hiện nhiên không cam lòng nhìn Tiêu Yêm đạt được điều đó Dù sao bọn họ đều hiểu, lấy lập trừng của song phương Nếu như Tiêu Yêm thực sự đạt đến một bước đó, đối với bọn hắn mà nói không nghi ngờ là tai họa ngập đầu Trong không gian kỳ lạ này, khái niệm về thời gian trở nên cực kỳ mơ hồ Bởi vì không có cách nào phá vỡ được mạng không gian này Thêm vào đó Trong tâm tâm tất cả mọi người đều bị ám ảnh bởi ảo giác chân thức Và bồ đề cổ thụ tạo ra Bởi vậy không có người nào dám ngông quần Trong mạng không gian này Mặc dù là cực kỳ buồn bã nghĩ ra còn là thật Mà thân ở ảo cảnh thì người ta căn bản Ngay cả thật hay giả đều không phân biệt Các loại cảm giác này thực sự là khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi Mà lương theo thời gian Tại mạng, công gian này trôi qua, mọi người cũng từ từ vào trạng thái tu luyện Nơi này tràn ngập năng lượng sinh cơ Đối với bất luận, kẻ nào mà nói cũng xem như là thuốc bổ Với lại, có loại năng lượng này dùng để chữa thương Thậm chí là tẩy trừ một số nguy cơ ẩn xấu trong cơ thể Cũng là rất tốt Bởi vậy, trong khoảng thời gian chờ đợi buồn tẻ, mọi người cùng nhau lục tục đi vào trong trạng thái tu luyện Một khoảng thời gian sau, ai cũng có chút tu hoạch riêng Đương nhiên, trong khi tu luyện đám hồn nhi tự nhiên phân ra một số người Giám thị đám hồn ngọc tu luyện Trong khi đó Thì đám hân nghi tự nhiên vân ra Một người giám thị đám hồn ngọc Để phòng người chúng tiếp tục làm ra cái cử động gì điên cuồng Chẳng qua may mà Qua lần trước động thủ bọn hắn cũng hiểu được Dù điên cuồng đến mức nào cũng là vô dụng Bởi vậy trong khoảng thời gian này ngược lại Không có vụ trộm động thủ nữa Mà dưới cái loại tình huống tu luyện buồn tẻ này Ước chừng một tháng liền chậm rãi đi qua Trong một tháng, bồ đề cổ thụ không có bất cứ động tính, mà tiêu viêm đang ngồi xếp bằng, cũng là sống như hộ phách bên trong con muỗi Không hề nhúc nhích, thậm chí ngay cả hơi thở của hắn, trong cảm giác mọi người cũng là biến mất. Có đôi khi, cho dù là đám hơn nhi trong lòng cũng có chút kinh hoàng, nhưng may mà các làng vẫn duy trì lý trí, cũng không vì cái điểm này mà làm xa cứ động. Chẳng qua các làng còn có, có thể duy trì lý trí, các người còn lại, cùng với thời gian trôi qua lại là từ từ bất an, Vô cùng hấp tấp Dù sao cũng không có ai muốn bị vây trong Không sao này cả đời Nói như vậy có gì tù phạm khác nhau là mấy Mà là cái loại hấp tấp này Qua 7 ngày sau Cuối cùng cũng người rốt cuộc nghĩ không được Mà những người này chuẩn bị cùng bồ đề cầu thụ Được ăn cả ngã về không Thì cái bóng người xếp bằng Ở dưới bồ đề cầu thụ Rốt cuộc khẽ run lên Chợt ánh mắt nhắm chặt hai tháng Giữa ánh mắt xăm soi Kinh ngạc trầm chằm, chằm mở ra trương 1417. Luân hồi trăm kiếp cựu truyện Định Phong. Sau khi Tiêu Viêm mở mắt ra, cái mạng không gian tràn ngập ký ức sinh mệnh này đột nhiên xuất hiện một chút dao động kỳ dị. Mọi người nhìn vào đôi mắt đen thâm thẳm trong gốc cây cổ thụ, trong giây lát, tất cả mọi người dường như cảm giác được sự từng trải, nhìn thấu vạn vận trên thế gian, cái loại tăng thương này xâm nhập linh hồn con người không cách nào giả bộ. Tiêu Viêm ka ka Thấy tiêu Viêm mở mắt trong đôi mắt đẹp của Huân Nhi tràn ngập kinh ngạc cũng vui mừng. Ánh mắt Tiên này quá dạng người rồi, ngược lại với Huân Nhi, đám hồn ngọc liếc nhìn nhau trong lặng cảm giác khác hẳn. Trong cảm nhận của bọn hắn, ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn chăm chú bản thân mình, bọn hắn cảm thấy ngay cả linh hồn cũng bộc lộ ra trước Tiêu Viêm. Loại cảm giác này làm cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cả mảnh công gian đều im lặng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm đang ở bên trong Bồ đề cổ thụ. Trước kia chỉ trong sách cổ bọn họ mới thấy được chuyện Về cái người tu luyện dưới cây bồ đề Bây giờ Bởi vậy bọn họ hoàn toàn không biết được Sau khi tu luyện xong có thay đổi gì Mà bên trong bồ đề cổ thụ Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người Sắc mặt tiêu viêm mờ mịt Ánh mắt chậm rãi Nhìn qua mọi người cuối cùng dừng lại Ở đám huân nhi Đôi mắt tràn ngập tăng thương cùng hỗn loạn Xuất hiện một chút linh động quen thuộc Huân Huân Nhi. Tiêu viêm mở miệng lát sau từ bờ đề cổ thụ một cái thanh âm có chút khan khan thậm chí giả lua, xa xưa ghé chuyển tới. Tất cả những người nghe tới giọng nói này đều nhịn không được mà biến sắc, giọng nói không hề giống với giọng tiêu viêm lúc trước. Chẳng qua sau khi thanh âm kia vang lên thì cái sự tăng thương ẩn sâu trong mắt tiêu viêm cũng từ từ thu lại. Và cho đến khi hoàn toàn biến mất, loại tăng thương này cũng biến mất cực kỳ như là chưa bao giờ tồn tại giống như nó hoàn toàn ẩn sâu trong linh hồn của tiêu viêm làm cho người ta không thể tìm ra được nữa Vù, cùng với sự biến mất của cái loại thàn thương kia tiêu viêm ngẩn đầu lên, thở ra một hơi xanh biếc Dưới cái nhìn của mọi người, tiêu viêm từ trong bồ đề cổ thụ đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài Khi thân thể tiêu viêm chạm vào bồ đề cổ thụ thì bên ngoài bồ đề cổ thụ bỗng lội lên từng đợt dao động mà thân thể tiêu viêm thì giống như chất lỏng chậm rãi, từ trong bồ đề cổ thụ đi ra cuối cùng cũng đã trở về. Ra khỏi bồ đề cổ thụ, Tiêu Viêm mạnh mẽ vươn vai Tiếng cười nói trong trẻo khiến cho đám Huân Nhi thở dài nhẹ nhõm. Thật may là giọng nói trước kia của Tiêu Viêm Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ Huân Nhi nhanh chóng bước tới ánh mắt không ngừng nhìn khắp người Tiêu Viêm Không sao, Tiêu Viêm lắc lắc đầu không được đưa tay vuốt mái tóc đèn mềm của Huân Nhi Trong mắt hiện lên một chút cảm khái Ở trong mắt người khác dường như hắn Ở trong bồ đề cổ thụ chỉ một tháng. Nhưng bản thân tiêu viêm lại rõ Linh hồn của mình trong bồ đề cổ thụ Đã trải qua trăm lần luân hồi Nếu như tâm trí không kiên định Chỉ sợ hắn đã sớm vào Vòng luân hồi kia Nhưng mà May sao hắn vẫn kiên định với bản tâm của mình Một đường đi tới cuối cùng mới có thể trở về Chỉ trong một tháng ngắn ngủi Hắn đã trải qua Nhiều lần sống chết phức tạp Trong đó có đủ loại mà nguy hiểm Không kém gì với việc giao phong với cường giả đối tánh chân chính Đối với việc tiêu viêm Huynh Nhi không hề tránh đi, mặc dù làng không biết tiêu viêm trải qua chuyện gì, nhưng là có thể khẳng định được. Một tháng tu luyện này của tiêu viêm không hề thoải mái những gì bọn họ đã thấy. Trọn qua tiêu viêm không nói thì đương nhiên là cũng không hỏi. Cảm ơn, tiêu viêm quay đầu nhìn bóng bồ đề cổ thụ phía sau chấp, tay cười nói sao sạc. Bồ đề cổ thụ cả tháng qua không có chút động tính, nghe được lời cảm ơn của tiêu viêm bỗng lay động, phát ra tiếng sao sát mọi người nhìn xem không khỏi tặc lưỡi kiều kỳ lạ hóa ra thứ này đúng là có linh trí chỉ là hình như không thèm phản ứng với đám bọn họ mà thôi khí tức của người dường như có chút nhìn không tốt hay đột phá đến bán thánh rồi cổ thanh dương tiến lại gần thấp giọng hỏi trong giọng của hắn có chút tin không nổi bởi hắn phát hiện hắn lại không thể cảm ứng được khí tức của tiêu viêm cho dù là một số cường giả bán thánh ở trong tộc cũng không để cho hắn có cảm giác như thế đầu dễ dàng như vậy tiêu viêm lắc đầu Hắn cũng không lừa gạt cổ thánh dương Hiện giờ hắn thực sự chưa đột phá từ ban thánh Chẳng qua ở cấp độ Cựu chuyển đấu tôn lĩnh phong mà thôi Đương nhiên một tháng tu luyện Bằng người khác tu luyện cả chục năm Tốc độ cỡ này đủ cho người khác cảm thấy kinh hãi Nhưng tiêu biêm tự nhiên biết rõ Trong mắt những người khác Thì chỉ một tháng ngắn ngủi Nhưng mà trong cảm giác của hắn Đã trải qua cả trăm năm rồi Dùng thời gian trăm năm Không ngừng rèn luyện Từng luyện đấu khí bất khiến cho đấu khí trong cơ thể hoàn toàn chín chuyển đạt đến đấu tôn đỉnh phong cửu chuyển loại tốc độ này không thể nói là điểm nhanh ngược lại còn tính là chậm nhưng từ trước tới nay tiêu viêm đều rất cẩn thận với các loại lực lượng đột ngột có được cho dù là có năng lượng đạt được khi chạy qua rèn luyện của lân hồi cũng bị hắn áp chế không sáng để cho thực lực tăng vọt quá nhiều mục tiêu trong lòng hắn rất lớn tiêu viêm không muốn vì chút lợi lộc nhỏ trước mắt mà bỏ đi tương lai thấy tiêu viêm lắc đầu, cỗ thanh dương hơi sững sờ nhưng cũng chỉ cười bất đắc dĩ. giờ đây càng lúc càng nhìn không thấu tiêu viêm. tiêu viêm thu hồi ánh mắt chuyển hướng sang đám hồn ngọc cùng cựu phượng cách đó không xa, mà thấy ánh mắt của hắn nhị sang, cả hai người hẹn không được cùng nhau vận chuyển đấu khí trong cơ thể. ánh mắt lạnh lùng cẩn thận nhìn chăm chăm tiêu viêm. một khi tiêu viêm có lửa điểm dị động, đám người bọn hắn sẽ lập tức động thủ. nhìn thấy hai người phản ứng như vậy khóe miệng tiêu viêm lại hiện ra một nụ cười trầm trọng. Trước khi tiến vào vô đá cố thủ, nếu gặp hai người thì trong lòng hắn tất nhiên sẽ rất kinh kỵ. Nhưng hiện tại sự kinh kỵ đó biến mất hoàn toàn, bởi vì bây giờ hắn tự tính có thể dễ dàng đùa bỡn hai người bọn họ trong lòng bàn tay. Đây là một loại trực giác đến từ lực lượng mênh mông cho cơ thể của hắn. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Tiêu Viêm nắm tay trong áo của Hồn Ngọc cùng với Cửu Phượng nếu nhịn không được nắm chặt lại. Đặc biệt là Hồn Ngọc, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt đã biến mất, trong ánh mắt tràn ngập vẻ âm lãnh. Trên người tiêu viêm bây giờ hắn cảm nhận được mùi vị nguy hiểm Trần chính Các loại cảm giác nguy hiểm như ẩn như hiện Trong những người cùng thế hệ Ngoại trừ cái tên điên trong hồn tộc kia Tiêu viêm chính là người thứ hai cho hắn cảm giác này tiểu tử này sau khi ra khỏi bồ đề cổ thụ Thì dường như thay đổi hoàn toàn Sắc mặt cửu phượng vô cùng âm trầm Nếu như sớm biết rằng tiêu viêm có cái loại đại cơ dưới này Thì ngay từ đầu tiên Nhìn thấy hắn đã trực tiếp ra tay diệt sát Nếu vậy thì giờ đây cũng không còn việc gì Nhưng mà hắn lại không biết. Nếu không phải lần này tiêu viêm trợ giúp bồ đề cổ thụ Thành trừ hết cảm xúc trái chiều của cường giả đỗ đế Thì chắc bọn họ vẫn đang bị nhốt trong ảo cảnh Ngày sau sẽ trở thành những cái thứ giống bộ khô lũi Bản thẳng kia mà thôi Ông ông Khi trong lòng mọi người đang kinh ngãi Về sự thay đổi của tiêu viêm Thì trong bồ đề cổ thụ đột nhiên phát ra một cái mạng quang hóa sánh biếc Trong lúc mơ hồ Phạm vất thứ gì đó sắp bị phun ra Cái cử động của bồ đề cổ thụ bọn người hồn ngọc vội vàng lùi về phía sau sự đáng sợ của thứ này đã in sâu trong lòng bọn họ đã có bài học vừa rồi đương nhiên bọn họ không dám chậm trễ mà khi bọn hắn lùi lại phía sau bên trong bồ đề cổ thụ đột nhiên truyền ra tiếng động trầm đục rất nhỏ chợt từng điểm ánh sáng màu xanh biếc bay ra cuối cùng trôi nổi trong không trung như là thiền nữ tán hoa bồ đề tử nhìn thấy những điểm sáng mọi người ngẩn ngơ bật thốt ra Cự nhiên tất cả là bồ đề tử đám người hồn ngọc rung động Nhìn mấy cái điểm sáng đấy Họ không hề tưởng tượng được Vật vô cùng nghiếm hoi lại ở bên ngoài Cướp kiếp sợ đi qua Phần lớn mọi người đỏ mắt Từng đạo đấu khí hùng hậu chợt phát ra Sau đó điên cuồng lao đến đúng sáng kia Khắc Tới đám hồn ngọc đỏ mắt cấp đoạt Tiêu viêm cười lạnh Bàn tay vẫy nhẹ một cái Vài điểm sáng xanh như nhận được triệu hồi vụt một cái Tránh thoát khỏi bàn tay những người khác Trong chớp mắt đã bay về tay tiêu viêm đa tặng bồ đề huynh ban tặng bắt lấy số bồ đề tử tiêu viêm nghiêng đầu cười to với bồ đề cổ thụ sau đó còng ngón tay búng ra và hạt bồ đề tử trôi nổi trước mặt đám huân nhi tại lân cổ thanh dương điều huynh đa tặng mấy người cổ thanh dương cổ hình nhìn chăm trăm bồ đề tử trước mặt khao khốn cách khí nhiều vươn tay bắt lấy quay qua ôm quyền cảm tạ tiêu viêm à việc nhỏ tiêu viêm lắc đầu Nhìn ánh mắt đỏ ngầu của đám xa xa tiếp tục bắn ra vài hạt bồ đề tử chốt nổi trước mặt mấy vị cường giả trung lập Hành động bất thình lình của tiêu viêm làm mấy vị cường giả kiêng ngẩn ra vội vàng bắt lấy bồ đề tử Trong mắt xuất hiện vẻ cảm kích nhanh chóng lùi lại Bọn họ hiểu được đây là tiêu viêm không muốn bọn họ tham gia vào chuyện tiếp theo Đám người hù một ngọc, cựu phượng lạnh lùng nhìn tiêu viêm đang phân phát bồ đề tử Hổng màng trượt lấy lên trong mắt Cốn kiếp người muốn chết Nường theo hỏng mang trong mắt càng đậm, suốt cuộc cửu phượng nhịn không được sự giận dữ trong lòng. Tiếng thét vẫn nộ tràn ngập sát ý vang vọng trong mạng không gian này. Trường 1418 Áp chế tuyệt đối nghe thấy tiếng thét tràn đầy sát ý của cửu phượng tiêu viêm cũng chậm rãi quay đầu ánh mắt lạnh lẽo giống như hung thú khóa chặt mấy tên kia nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của tiêu viêm cửu phượng chợt cảm thấy ớn lạnh lúc này mới khôi phục được bình tĩnh một chút nhưng sắc mặt âm hàn vẫn không hề có ý bộ Nhượng bộ nhìn chăm chăm tiêu viêm điềm nhìn nói chúng ta cùng ngươi sông vào bồ đề thụ vượt qua nhiều cửa ảnh như vậy nhưng hiện giờ ngươi lại muốn lấy hết bồ đề tử như vậy còn đạo lý không Nghe vậy Tiêu Viêm chợt bật cười hài hước nói Đạo lý sao chỉ sợ đây không phải suy nghĩ của người Chẳng phải lắm đấm ai to người ấy được sao Tiêu Viêm cũng hiểu được Nếu như không phải lực lượng của hắn có đủ thực lực Thì cụ để cho Cửu Phượng phải tiên kiêng kỵ Thì chỉ sợ hắn đã mạnh mẽ cướp đoạt Phần rõ phải trái Đó là câu nói cửa miệng của kẻ yếu mà thôi Khuấy mắt Cửu Phượng co quắp vài cái sát ý trong lòng bùng phát Nhưng cũng may hắn vẫn giữ được vài phần tỉnh táo, không động thuộc ngay mà quay sang hồn Ngọc. Giọng âm trầm nói, chắc hồn Ngọc Quỳnh cũng không vui vẻ khi thấy bọn người kia ấm hết bồ đề tử đi. Hiến trò tất cả cố gắng chúng ta biến thành bọn nước chứ. Sắc mặt hồn Ngọc rất nhanh bình tĩnh, cũng không trả lời nhưng vẻ âm trầm trong mắt đã nói lên sự không cam lòng quán. Cho dù tâm kế quán có sâu đi mấy đi chăng nữa, thì lúc này cũng không thể kìm chế được lửa giận và sát ý trong lòng. Tiêu hiểm, sao 8 hạt bồ đề tử cho bộ cho hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc, việc này coi như xong. Sau một lúc chậm mặc, cuối cùng hồn ngọc cất tiếng âm trầm, tiếp viêm mỉm cười xoay bàn tay, bên trong có 11 hạt bồ đề tử. Nếu xả ra 8 hạt như lời đối phương thì chỉ còn lại 3 hạt. Việc này tiếp viêm làm không được, và lại bồ đề tử có khả năng lớn cao sát xuất tiến vào cảnh giới đấu tánh thậm chí có thể dùng để luyện chế thành bồ đề đan, loại đan dược bắt phẩm cựu sắc đan đôi này, độ kiến cho tất cả cương giả đấu tôn đỉnh phong phải điên cuồng nếu lúc này để đưa vũ đệ tử cho bọn kia không chừng sẵn lại xuất hiện thêm một vài cường giả đấu thánh. như vậy chẳng phải tiêu viêm tự tạo cho mình kinh địch sao chuyện ngô xuẩn, tiêu viêm không làm được bởi vậy hắn lắc đầu chậm rãi nói ta từ chối tiêu viêm vừa nói xong bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng không khí áp bức bao trùm mọi người ai cũng biết chuyện hôm nay không thể tương lượng nổi sắc mặt hồn ngọc cực kỳ âm hàn nhìn chậm chậm tiêu viêm lúc sau mới chậm rãi gật đầu nếu như vậy thì cứ làm thịt ngươi đã âm nương theo âm tiết cuối cùng của Hồn Ngọc, đấu khí của các cường giả trong Hồn Tộc và Thiên Nhiêu Hoàng Tộc dường như không hẹn mà cùng bạo phát, thân hình chuột lóe lên, bao lấy nhóm người tiêu viêm. Thế đám Hồn Tộc cùng với Thiên Nhiêu Hoàng Tộc cùng động thủ, sắc mặt mấy người quanh nhì trở nên lạnh như băng, tiến lên phía trước một bước, đấu khí trong cơ thể cũng là cấp tốc vận chuyển. Hồn Ngọc nơi thực sự muốn khơi dậy đại chiến của cổ tộc và Hồn Tộc sao? Cổ Thánh Dương quát lạnh, hắc đại chiến. Từ trước tới giờ hồn tộc ta không hề ngại cổ tộc các ngươi Để cho các ngươi bình yên như vậy Cũng chỉ là để cho các ngươi thêm thời gian mà thôi Ngươi nghĩ hồn tộc chúng ta không dám động thủ với các ngươi hay sao chứ Nghe vậy thì trên mặt của hồn ngọc lại xuất hiện lụ cười Do ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tiêu viêm nói Gần đây danh tiếng của người trong hồn tộc ta không nhỏ Khi mà tứ thiên tôn thất thủ quay về Ta đã nói Nếu muốn động thủ thì nên động thủ sớm một chút Nhưng mấy cái lão già kia không quá để ý vậy nên người mới có thể sống tới bây giờ nhưng ta nghĩ có thể kết thúc rồi vừa nói xong thì đấu khí đen tuyền đã ồn ồn bộc phát từ cơ thể hồn ngọc từng cái luồng sao động âm lãnh không ngừng tràn ra cảm thụ được đấu khí mạnh mẽ của hồn ngọc trên mặt đám huynh nghi cũng hiện lên vẻ ngưng trọng trong hồn tộc thực lực của hồn ngọc chắc chắn sẽ vào ba vị trí đầu tiên của lớp trẻ nhân vật thế này rất khó giải quyết tiêu viêm sao cho ta cứ vững nguyên cùng những người khác Nó đám còn lại nghe lời của hồn ngọc cửu phượng gật đầu nói thật ra ta muốn chơi đùa với tiểu tử này một chút nhưng nếu hồn ngọc huỳnh đóng mở lời thì sao hắn cho ngươi vậy động thủ âm cửu phượng quát lạnh một tiếng trong đám những người bề quanh nhóm huân nhi đều xuất hiện sát ý đấu khí chợt bùng phát tấn công về phía trước đối mặt với sự tấn công của hồn ngọc và thiên yêu hoàng tộc đám huân nhi cũng hử hử một tiếng vùng tay lên hóa giải những luồng đấu khí kia tuy nhiên số của bọn họ không bằng đối phương nhưng mà thực lực lại nhỉnh hơn. tiêu viêm ca ca hồn ngọc sao cho ta? chấn vỡ luồng không khí. huỳnh nhi liếc nhìn tiêu viêm nói, không cần. huỳnh nhi mỉm cười lấy lại lúc trước khi vào bô đề cổ thụ và nói hắn phải sử dụng đến họa liền mới có thể thủ thắng với hồn ngọc. nhưng hiện giờ, cho dù là cảnh giới hay là chiến lực thì tiêu viêm đều áp chế hồn ngọc. tên kia lấy cái gì mà đấu với hắn? vậy huỳnh cẩn thận một chút. nghe vậy huỳnh nhi gật đầu một cái. tiêu viêm cười cười chậm rãi bước phía trước, mà đám người đang vào vầy chánh được một cái con đường, đợi đến khi Tiêu Viêm đi qua mấy người đám muôn nhi, lại một lần nữa. bà xá cổ đi ngọc ở trong tay ngươi, nhìn Tiêu Viêm, hai mắt của hồn ngọc chớp động hắc mang Muốn lấy nó, vậy thì tới đi. Tiêu Viêm cười nói, hai mắt hồn ngọc hiếp lại, khuôn mặt trắng như ngọc đột nhiên xuất hiện hàn ý nhìn bộ dáng thong dong của tiêu viêm, sát ý trong nó hắn càng tiềm dữ dội, miệng lưỡi lợi hại lắm. hồn ngọc cười lạnh, nhìn hồn ngọc tiêu viêm cười nói, đừng có dở cái loại thủ đoạn này trước mặt ta, vô dụng thôi. vừa xuất lời thì tiêu viêm đánh mạnh một quyền vào hư khô, kình phòng nóng sực thanh hình, chỉ nắm tay nhất thời mạng không ra, đột nhiên nổi lên trận trận giao động vô cùng kịch liệt. sau đó, một cái đạo thân ảnh chật vật bay ngược trở lại xuất sang là hồn ngọc, bị một quyền của tiêu viêm đẩy lui khuôn mặt hồn ngọc trở nên ngưng trọng, nhìn thoáng qua não, thân ảnh đang dần nhạt phai kia, hắn không ngờ tiêu viêm lại mẫn cảm đến vậy. tiêu viêm nhìn hồn ngọc một cái, lại nhìn cái trận hỗn chiến cách đó không xa cũng lắc đầu, không thể trì hoãn thêm nữa, cước bộ tiến về phía trước một bước, một cái luồng ký tức mây mông xuất hiện, Lập tức bạo phát, cái cỗ khí tức vừa xuất hiện thì đã thổi quét qua mạng không gian trong nháy mắt những cường giả có thực lực hơi kém đều cảm nhận được một cái loại áp lực mơ hồ cửu tinh đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong ở phía xa khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này thì sắc mặt những cường giả trung lập cũng biến đổi ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm tiêu viêm bọn họ có thể khẳng định thực lực lúc trước của tiêu viêm chắc chắn không mạnh đến vậy khuôn mặt hồn ngọc lúc này run lên sắc mặt trở lên cực kỳ khó coi hiện giờ hắn hiểu được tại sao tiêu viêm lại không hề ngã định phòng thì sao chẳng lẽ ta sợ ngơi Hít sâu một hơi Hồn ngọc áp chế lỗi sợ Hãi trong lòng thủ ấn biến đổi Một cái dấu tộc văn chậm rãi xuất hiện Mà theo đó khí tức của hồn ngọc tăng vọt không hề thua kém tiêu viêm Bát chuyển sao Nhưng vẫn chưa đủ Cảm nhận được khí tức của hồn ngọc tiêu viêm mìm cười lắc đầu Có đủ hay không Thì sao thủ mới biết Hồn ngọc cười lạnh thủ ấn liên tiếp biến ảo Tạo lên từng cái đạo ấn quyết phức tạp đấu khí trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ thành một cái trường ấn đen tuyền, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Tại trung tâm trường ấn, tiếng kêu khóc thảm thiết không ngừng truyền xa, thậm chí còn có những cái gương mặt dữ tợn xuất hiện. Diệt hồn trưởng khi những cái tiếng kêu gào trong trường ấn càng lúc càng kịch liệt, hồn ngọc cấm lên một tiếng, trường ấn màu đen đánh về tiêu viêm như sấm sét. Mặc dù trường ấn không lớn, nhưng ẩn chứa cái lượng đấu khí âm lãnh vô cùng khổng lồ. Hiện nhiên, hồn ngọc cũng hiểu được. Trước thực lực tăng vọt của Tiêu Viêm, nếu không xuất toàn lực thì chỉ có một cái kết cục là bại vong mà thôi." Ta nói rồi, vậy còn không đủ." Nhưng mà đối mặt với trưởng ấn cường hãn của hồn ngọc, Tiêu Viêm vẫn chậm rãi lắc đầu, bước lên hai bước trực tiếp xuất hiện phía trước trưởng ấn, trong những ánh mắt khiếp sợ, trên tay phải của hắn, hỏa diễm nóng bỏng đột ngột trào xa, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên trưởng ấn màu đen kia. Rắc, hai bên va chạm, mọi người đều kinh ngạc nhận thấy trưởng ấn màu đen kia bị một chiêu tiện tay của Tiêu Viêm Phá hủy trong tích tắc Loại lực lượng này là sự áp chế tuyệt đối Giữa hai cạnh giới khác nhau